hồi thứ sáu mươi mã nguyên xuống núi giúp con vua hoàng phi hổ đánh với ân hồng được hai mươi hiệp thì ân hồng đánh đỡ không kịp vì cây giáo của hoàng phi hổ như thần đánh nhiều miếng hiểm ác bàng h o à n g ngước tới trợ lực hoàng thiên lộc xông vào cản trở lưu phủ múa đao chạy tới bị hoàng thiên tường đón lại giao công tuân t r ư ơ n g nổi nóng nhảy vào vòng chiến một mình hoàng thiên tường mà cầm cự với hai tướng vẫn cầm đồng tất hoàn cầm cặp búa xông vào bị hoàng thiên hóa ngăn đỡ bấy giờ ân hồng liệu thế một mình không cự lại hoàng phi hổ nên trá bại hoàng phi hổ đuổi theo bị ân hồng dùng âm dương kính chiếu vào mặt làm cho hoàng phi hổ té nhào xuống ngựa bất tỉnh trịnh luân lập tức bắt trói hoàng phi hổ hoàng thiên hóa nóng lòng bỏ tất hoàn sang cứu hoàng phi hổ ân hồng thấy hoàng thiên hóa cầm song trùy cưỡi kỷ lân biết là người có phép liền lấy kính chiếu vào mặt hoàng thiên hóa mê man té xuống kỷ lân bị quân bắt trói còn tuân trương thấy hoàng thiên tường nhỏ tuổi khinh khi chẳng đề phòng bị hoàng thiên tường đâm một giáo trúng đùi t ô n t r ư ơ n g bại tẩu ân hồng thấy đã bắt được hai tướng liền g i ó n g kẻng thu quân về c h ạ y quân thua chạy về phi bão tử nha thất kinh hỏi duyên cớ hoàng thiên tường k ẻ lại đầu đuôi tử nha buồn bã vô cùng ân hồng thắng trận về dinh truyền dẫn cha con hoàng phi hổ vào rồi dùng kính phép chiếu vào mặt cho cha con hoàng phi hổ tỉnh lại cha con hoàng phi hổ mở mắt thấy mình bị trói tức giận căm gan hoàng phi hổ mắng ân hồng ngươi không phải nhị điện ân hồng nạt lớn sao ngươi biết không phải hoàng phi hổ nói nếu ngươi là nhị điện sao ngươi không biết ta là hoàng phi hổ năm trước ta tha hai vị điện hạ tại ngã ba và tâu với trụ vương xin tội lẽ nào ngươi không nhớ ân hồng nói nếu vậy là hoàng tướng quân đại ân nhân đây sao nói rồi bước xuống mở trói cho võ thành vương lại truyền tha trói cho hoàng thiên h ó a và hỏi sao tướng quân lại đầu chu hoàng phi hổ nói tôi xấu hổ quá không đủ can đảm nói hết nỗi lòng mình với nhị điện bởi trụ vương vô đạo dẫn cợt với vợ tôi lại giết cả em tôi nữa tội ác mỗi ngày một dữ không kể sao cùng nay thiên hạ ba phần đã theo nhà chu hết hai rồi tôi cũng là kẻ bạc phước bị trụ vương phụ bạc nên phải đem thân đầu chu tránh chỗ giữ vô chỗ lành nếu nhị điện tha chết tôi thật là ơn sâu nghĩa trọng trịnh luân cản lại điện hạ không nên tha tội kẻ phản thần ân hồng nói ngày trước hoàng tướng quân ra ơn cứu ta nay nếu ta giết đi mang tiếng bất nghĩa lần này ta trả ơn nếu lần sau bắt được sẽ ra hình theo phép nói rồi truyền trả y giáp lại và dặn hoàng tướng quân hôm nay ta trả ơn sau này chớ nhắc đến nữa nếu ngày sau có ra trận phải giữ gìn để khỏi ăn ăn cha con hoàng phi hổ đồng l ạ i tạ ơn chạy thẳng về thành ra mắt tử nha tỏ mọi việc sau trước tử nha khen như vậy thì ân hồng tỏ ra là người có đức độ còn trịnh luân thấy ân hồng tha cha con hoàng phi hổ lòng không vui ân hồng nói trước kia người ta cứu mình khỏi chết lẽ nào mình lại quên ơn ta nhắm hoàng phi hổ cũng chẳng tài cán bao nhiêu sau này ta bắt không khó gì c h ị luân thưa trước kia tôi đã bắt hoàng phi hổ một lần cũng vì nó trốn thoát mà sinh ra d ố i rắm sau này nếu điện hạ bắt được nên chặt đầu lập tức đừng để nó nói nhiều lời vô ích dạng ngày ân hồng dẫn binh tướng đến dưới thành mời tử nha ra nói chuyện tử nha nói với các tướng hôm nay các ngươi cùng ta ra trận xem cho rõ cái kính phép lợi hại thế nào nói rồi dẫn các tướng xuất trận ân hồng thấy tử nha kéo binh ngũ phương thành có các đệ tử theo hầu hạ liền ngồi trên ngựa cầm kích điểm mặt tử nha nói khương thượng khi trước ngươi là tôi nhà thương sao nay lại đầu chu làm phản khương thượng nói từ xưa nay hễ chúa thánh thì tôi hiền chúa bất minh thì tôi làm loạn trụ vương dâm ác không thương dân không k ẻ xã tắc thiên hạ ly loạn mười phần các chư hầu đều bất phục đâu phải chỉ mình tây kỳ chống lại số trời đã định đ i ệ n hạ cũng chẳng nên cưỡng lại số trời mà mang họa ân hồng nổi giận nạt lớn có tướng nào ra bắt h ư ơ n g thượng cho ta bàng h o à n g s á c h cặp giản vỗ ngựa xông ra bên kia hoàng thiên hóa cả lại giao công tất hoàn g lướt tới bị dương tiễn đón lại khi ấy tô hộ và tô toàn trung đứng dựa cửa coi ân hồng cùng tử nha đánh nhau hai bên giáp chiến tối trời được ba bốn hiệp tử nha quăng đả thần tiên đánh ân hồng chẳng ngờ ân hồng trong áo giáp có mặc tiên y tuy roi đánh chúng mà không hại tử nha thấy vậy liền thu đả thần tiên lại na cha đánh với bàng h o à n g mấy hiệp rồi quăng càn khuôn quyện lên bàng h o à n g bị càn khuôn quyện đánh chúng hạ mã na cha đâm một giáo chết tươi ân hồng thấy vậy hét lớn thất phu dám giết đại tướng ta nói rồi bỏ tự nha qua đánh với na cha để trả thù còn dương tiễn đánh với tất hoàn ít hiệp bắt hạo thiên khuyển quăng lên con chó nhảy lên táp vào cổ tất hoàn tất hoàn l í n quýnh bị dương tiễn chém một đao rụng đầu ân hồng thấy hai tướng mình bị chết nổi giận lấy kính chiếu vào mặt na cha nhưng na cha không hề gì hết ân hồng chiếu luôn bốn lần vẫn không có hiệu nghiệm liền cất kính đánh liều dương tiễn thấy ân hồng dùng kính âm dương lại không bị roi đả thần tiên đánh trúng vội nói với tử nha người này có phép hộ thân lại có kính phép xin sư thúc chớ nên lại gần nó tử nha nghe dương tiễn nói liền bảo đặng thiền ngọc n g ư ờ i liệng ân hồng một cục đá trợ lực với na、Cha. đặng thiền ngọc tôn lệnh ném đá âm dương chúng nhằm mũi ân hồng làm cho ân hồng đổ hào quang hét lớn một tiếng g ụ c ngựa chạy dài cũng bởi áo tiên không phủ mặt cho nên điện hạ mũi s ư n g vù na cha thừa dịp đuổi theo đâm ân hồng một giáo nhưng ân hồng trong mình có mặc tiên y không hề chi cả na cha kinh hãi không dám đuổi theo tử nha liền thu quân về thành còn ân hồng chạy một đỗi nghĩ lại tấm kính phép mình bỗng nhiên không hiệu nghiệm thì buồn bã vô cùng ân hồng có ngờ đâu na cha là cốt bông sen không phải thai phàm giờ vào sống mũi ân hồng thấy sưng húp nổi giận nói một mình khương thượng nếu ta không trả được thù này không phải kẻ trượng phu bấy giờ khương thượng về đến trướng phủ hội các đồ đệ lại để bàn kế dương tiễn nói lúc nãy tôi thấy ân hồng dùng kính âm dương phép này chính là của xích tinh tử nếu không phải na cha thì đã mất mạng rồi tử nhà nói lẽ nào xích tinh tử lại có đồ đệ là ân hồng dương tiễn nói việc này rất lạ xin sư thúc cho đệ tử qua núi thái hoa hỏi lại sứ bá xem sao tử nha suy nghĩ hồi lâu rồi mới đồng ý cho đi dương tiễn nóng lòng độn thổ đến núi thái hoa vào động vân tiên ra mắt xích tinh tử xích tinh tử hỏi ngươi đến đây có chuyện gì dương tiễn giả vờ nói tôi vâng lệnh thừa tướng đến mượn kính âm dương trừ tướng trụ xong việc xin trả lại sư bá xích tinh tử nói hôm trước ta đã đưa cho ân hồng đệ tử của ta xuống tây kỳ để giúp tử nha lẽ nào nó có phép b á o cho mình lại không nói dương tiễn nói nay tôi đến cầu sư bá cũng vì ân hồng không đến đầu chu giúp sư thúc mà lại đem phép b á o đánh tây kỳ xích tinh tử nghe nói r ộ n g đất than bởi ta lầm nên giao hết phép b á o cho nó chẳng ngờ thằng khốn đó lại hại ta thôi ngươi về trước ta sẽ theo chân xuống tây kỳ lập tức dương tiễn tạ ơn độn thổ trở về tử nha thấy dương tiễn về đến liền hỏi ngươi đến hỏi việc ấy xích tinh tử nói sao dương tiễn t h ừ a ân hồng quả là học trò của sư bá sư bá sai xuống giúp tây kỳ chẳng ngờ ân hồng trở lòng giúp trụ sư bá sắp xuống đến nơi tử nha nghe nói nóng nảy vô cùng cách ba bữa có quân vào báo xích tinh tử lão r a đến phủ tử nha vội vàng ra tiếp d ư ớ c xích tinh tử vào trước chứ nói tôi xin chịu tội vì tôi có sai ân hồng xuống giúp chu phạt trụ chẳng ngờ nó cãi lời khuấy loạn như vậy tử nha nói sao đạo huynh đưa âm dương kính cho nó làm gì s í c h tinh tử nói các phép của tôi tôi đều giao cho nó chẳng những âm dương kính mà đến tử thọ tiên y tôi cũng đưa cho nó mặc để phòng thủy h ỏ a đao binh sau này không biết nó nghe lời dụ dỗ, dỗ dọc đường mà t r ả lòng như vậy thôi để mai tôi bắt nó đem về chịu tội dạng ngày s í c h tinh tử cầm gươm ra trận kêu quân sĩ bảo các ngươi vào nói với ân hồng ra đây cho ta dạy việc ân hồng đang nằm dưỡng bệnh trông cho mau mạnh để đánh báo k i ề u sảy nghe quân vào báo có một đạo nhân gọi điện hạ ra nói chuyện ân hồng không ngờ thầy mình xuống núi liền dẫn tần trương lưu phủ nổi pháo kéo binh ra trận thấy xích tinh tử đứng trước mặt thất kinh bái một cái và nói xin thầy tha tội đệ tử mặc giáp trong mình làm lễ không chọn xích tinh tử nói ngươi đã thể nặng lời với ta trên động sao lại đánh tây kỳ hễ thề thì mắc thất thì dối ta e xương thịt ngươi sẽ thành c h o hãy xuống ngựa theo ta về tây kỳ chịu lỗi họa may gỡ được lời thề còn cãi lời ta họa đến tức thì ăn ăn sao kịp ân hồng nói xin sư phụ bớt giận cho đ ạ i tử thưa lại vài lời đạo làm con xưa nay cứ lấy theo điều hiếu thảo thì dù cha có lỗi con cũng không nên hỏi tội cha lẽ nào con lại theo giặc đánh lại cha mình dầu tiên phật thánh thần cũng phải giữ hiếu đạo nếu đạo làm người không tròn thì làm tiên thánh sao xong không lẽ thầy dạy con giết cha đầu giặc sao xích tinh t ử cười lớn nói trụ vương bạo ngược không giữ cương thường giết hại tô trung đắm mê t i ể u sắt nên trời dứt bỏ nhà thương mới sinh chu võ lên ngôi sửa trị cho trăm họ yên lành nếu ngươi phò chu thì còn nối nghiệp thương một cõi bằng cãi lời dạy e dứt họ ân ta chắc trụ vương quá tàn nhẫn nên di họa đến con cái khiến con cái chết không được vuông tròn hãy mau mau xuống ngựa đặng thầy gỡ họa cho ân hồng nói xin thầy về núi tu hành con không muốn lỗi tình phụ tử cũng không lỗi nghĩa thầy trò c h ờ n nào con dẹp giặc tây kỳ xong sẽ về núi lại thầy chịu tội xích tinh tử nổi giận nói xúc sinh dám cãi lệnh thầy buông lời vô lễ nói rồi liền chém một gươm ân hồng đưa kích ra đỡ và thưa nỡ nào thầy vị tình tử nha mà giết đồ đệ xích tinh tử nói võ vương là chúa thánh ra đời tử nha là tôi hiền trở mặt lẽ nào ta dám nghịch thiên bênh vực một đứa học trò bạc nghĩa ân hồng nói tình nghĩa thầy trò rất trọng nỡ nào thầy tuyệt tình nếu thầy không châm chế thì còn gì tình cha con nghĩa sư đệ xích tinh tử nổi giận mắng lớn nghịch đồ vong ân bội nghĩa chớ nói nhiều lời nói rồi chém một gươm nữa ân hồng cũng đưa kích ra đỡ và t h ư ơ n g sư phụ buộc đệ tử bỏ tình cha con rồi lại buộc đệ tử lỗi tình sư đệ xích tinh tử nổi giận chém một gươm nữa ân hồng nói con đã kính thầy ba lần mà thầy vẫn buộc con làm đứa đệ tử bất nghĩa sao nếu thầy còn chém con một lần nữa tức là thầy đã bắt con tuyệt tình đó xích tinh tử nổi giận chém liền ân hồng đỡ ra và nói thầy đã coi tình phụ tử không ra gì thì con cũng coi thì con cũng coi tình thầy trò như cỏ r á c thôi con đành lỗi đạo vậy nói rồi đâm xích tinh tử một kích hai thầy trò giao đấu với nhau một hồi ân hồng dùng kính âm dương s í c h tinh tử biết nằm trong thế gậy ông đập lưng ông nên hóa hảo quang bay mất về đến trướng phủ s í c h tinh tử ra mắt tử nha tử nha hỏi công việc ra làm sao s í c h tinh tử thuật hết mọi điều các đồ đệ đều không phục chê s í c h tinh tử giáo huấn không nghiêm để cho đồ đệ lộng hành dám đánh thầy như vậy s í c h tinh tử phần buồn bực phần hổ thẹn tìm chỗ nghỉ ngơi dưỡng tinh thần còn ân hồng thấy thầy mình sợ kính phép bỏ chạy thì hiu hiu tự đắc trở lại và thương nghị với tô hộ quyết đem binh phá tây kỳ giữa lúc đó có quân vào báo có một đạo sĩ đến ngoài dinh xin vào ra mắt ân hồng truyền thỉnh vào dinh thấy đạo sĩ ấy dị hình dị tướng hai r ă n g nanh mọc dài miệng như hàm ếch mặt tựa vỏ dưa dùng xương người ta làm hột b è đeo chiếc cổ lại lấy một chiếc sọ người làm cái bầu quẩy tổng teng tai mắt mũi họng hơi s ô n g ra như một cái lò đang nấu khói ân hồng và các tướng thấy vậy đều kinh hãi đạo sĩ ấy bước tới hỏi nhị điện hạ là ông nào ân hồng nói tôi là ân hồng nhị điện chẳng hay thầy ở núi nào đến đây có việc gì chỉ dạy đạo sĩ nói ta là nhất t r í tiên họ mã tên nguyên ở núi khô lâu động bạch cốt vì thân công báo đến cầu khẩn nên ta phải đến đây giúp điện hạ ân hồng mừng rỡ nói như vậy rất may mắn chẳng hay đạo sư dùng chay hay mặn mã nguyên nói bần đạo dùng mặn đã quen ân hồng truyền dọn rượu thịt đãi đẳng và kể lại việc chinh chiến nơi tây kỳ mã nguyên nói bần đạo đã đến đây phải cùng tử nha giao đấu một trận ân hồng nói thế thì ngày mai đạo sư ra binh cũng được dạng ngày mã nguyên đến dưới thành mời tử nha ra nói chuyện quân vào báo ngoài thành có một đạo sĩ mời thừa tướng ra trận tử nha nói số ta đã bị ba mươi sáu đạo binh đến đánh thì dù có tránh né cũng chẳng khỏi liền dẫn binh tướng ra thành t ổ nha thấy hình dạng kỳ quái tay cầm gươm linh mình mặc áo đỏ liền hỏi chẳng hay đạo nhân danh hiệu là gì mã nguyên nói ta là nhất chí tiên tên mã nguyên thân công b á o nhờ ta xuống giúp quân hầu đánh tây kỳ bắt khương thượng bởi các ngươi khoe tài d i ể n giáo khi dễ chúng ta nên ta phải đến đây so tài để rõ ai cao thấp tử nha nói thân công báo k i ử u oán với tôi nên xúi ân hồng c á i thầy nghịch thiên làm loạn đạo nhân là người tu hành nghe chi đứa tiểu nhân giúp người lỗi đạo mã nguyên cười lớn nói ân hồng là con vua trụ đem binh phạt chu mà ngươi gọi là nghịch thiên nếu ân hồng đầu chúng bay đánh chúa giết cha chúng bay mới gọi là thuận sao các ngươi uổng tiếng là đệ tử cung n g ọ hư cao minh đạo đức nay ta nghe lời nói không chúa không cha ấy thật chẳng phải kẻ hành đạo nay ta không giết các ngươi còn đợi chừng nào nữa nói rồi nhảy chém một gươm tử nha v ù n g roi đánh lại được vài ba hiệp tử nha quăng roi đả thần tiên lên x o n g mã nguyên không có tên trong bảng phong thần nên roi đánh không được mã nguyên đưa tay chụp lấy cây roi g ắ t vào lưng tử nha kinh hãi mặt biến sắc giữa lúc đó có một tướng từ bên ngoài nhảy vào đầu đội kim khôi mình mặc giáp sắt lưng mang ngọc đái cầm siêu đao nói lớn xin thừa tướng dừng tay để tôi trị nó cho tử nha quay lại thì đó là quan vận lương bên tây chu tên mạnh hổ tướng quân võ vinh võ vinh giải lương đến thấy ngoài thành đang giao đấu nên xông vào trợ chiến với tử nha võ vinh lại làm một dũng tướng múa siêu đao như thần mã nguyên không sao đánh lại liền niệm chú lâm dâm tức thì cái sọ người mang sau lưng bỗng hiện ra một cánh tay thần ngón nào ngón ấy to bằng quả bí nắm cổ võ vinh xách lên cao vặt xuống mã nguyên lướt tới một chân đạp lên đùi võ vinh một tay nắm đùi kia xé tét ra làm hai rồi móc lấy trái tim cầm ăn ngon lành như ăn một cái bánh lão vừa ăn vừa nói khương thượng ta bắt được ngươi cũng làm như vậy nói cho ngươi biết mà giữ thân ai nấy đều kinh khủng thổ hành tôn hét lên mã nguyên có ta đây ngươi đừng hành động dã man như vậy nói rồi s á c h côn vào đánh mã nguyên thấy thằng lùn chạy tới cười híp mắt nói mày làm c á c h trò gì vậy thổ hành tôn nói ta quyết bắt ngươi trừ bạo nói rồi vung gậy đập liền mã nguyên nổi giận đánh với thổ hành tôn nhưng thổ hành tôn lành lẹ lắm luồn qua luồn lại cầm gậy đập vào đít vào lưng mã nguyên làm cho mã nguyên đau quá tức giận niệm chú lâm dâm chiếc sọ người hóa ra cánh tay thần nắm thổ hành tôn vật xuống đất chẳng ngờ thổ hành tôn có phép địa hành chân vừa chấm đất đã biến mất mã nguyên không thấy thổ hành tôn đâu tưởng tay thần vật mạnh quá thổ hành tôn đã nát t h a y rồi đặng thiền ngọc đứng ngoài thấy chồng mình như vậy nóng lòng quăng ra một cục đá trúng vào mặt mã nguyên đổ hào quang mã nguyên đưa tay phổi mặt hét lên đứa nào đánh lén ta như vậy dương tiễn liền cầm giáo g ụ c ngựa đến đâm mã nguyên mã nguyên đỡ gạt một hồi rồi lại niệm chú lâm dâm cái sọ người cũng hiện tay thần nắm đầu dương tiễn v ặ t xuống mã nguyên vừa bị một viên đá của thiền ngọc tức giận xé dương tiễn móc trái tim ăn ăn xong mã nguyên nói với tử nha bữa n à y ta no rồi trái thêm ngươi để dành bữa khác nói rồi trở về dinh ân hồng ra rước vào dọn tiệc thết đãi mã nguyên và các tướng đều ăn mừng thắng trận còn tử nha về thành g i à u dĩ than mã nguyên g i ữ tợn ăn sống người ta thuở nay ta chưa từng thấy người tu hành nào như vậy chẳng biết dương tiễn có phép chi thoát chết không các tướng đều buồn bã không biết sự việc sẽ ra sao bấy giờ mã nguyên uống rượu với ân hồng và các tướng cho đến canh hai bỗng mã nguyên cau mày mồ hôi ra như tắm hình như trong người đạo sư có việc gì đau đớn mã nguyên nói ta bị đau bụng trịnh luân nói chắc đạo sư vừa ăn thịt sống nên không tiêu hãy uống rượu cho thật nhiều may ra khỏi bệnh mã nguyên truyền hâm rượu nóng uống vào một hồi lại thấy đau thêm ruột sôi như sấm trịnh luân nói hay là đạo sư t r ộ t bụng xin ra đằng sau trại cho tiện mã nguyên gượng gạo bước l i ề n xiềng ra sau dinh nguyên nhân vì dương tiễn dùng phép huyền công biến một viên thuốc sổ thành trái tim người mã nguyên ăn vào mới bị đau bụng như vậy mã nguyên đi tả suốt ba ngày chân tay rũ liệt nằm dài thở hồn hển còn dương tiễn lúc ấy trở về thành thuật chuyện với tử nha tôi gạt nó ăn n h ầ m thuốc sổ đại tiện ba ngày chưa dứt nhắm chừng sáu bảy ngày nữa nó ra trận vẫn chưa nổi trong thời gian hoãn chiến chúng ta sẽ tìm mưu bỗng có na cha vào báo văn thù quảng pháp thiên tiên đến tử nha liền ra nghênh tiếp văn t h ổ vào phủ chào xích tinh tử và nói chúng ta chúc mừng tử nha gần đến kỳ đăng đàn bái tướng tử nha nói nay ân hồng cãi lời thầy giúp tô hộ lại có mã nguyên hung dữ côn đồ tôi không biết làm sao trừ cho được văn t h ổ nói tôi đang lo việc mã nguyên đến đây quấy rối làm trễ ngày rằm tháng ba là ngày đăng đàn bái tướng nên phải vội đến đây tử nha mừng rỡ nói nếu được đạo huynh giúp sức trừ mã nguyên thì còn lo gì nữa chẳng biết đạo huynh định liệu thế nào văn t h ổ nói muốn bắt mã nguyên phải dùng kế mới được nói rồi kề t a y tử nha dặn nhỏ một hồi tử nha t u ô n lệnh truyền dương tiễn làm theo kế ấy còn tử nha cũng sắp đặt sẵn sàng đúng vào giờ thân cưỡi tứ bất tướng đến ngoài dinh thương thám thính cốt làm cho binh thương trông thấy quả nhiên binh thương vào báo với ân hồng bẩm điện hạ có tử nha đi một mình đến dinh ta dòm ngó ân hồng vội hỏi mã nguyên khương thượng đến dinh ta thám thính chẳng biết có ý gì mã nguyên nói hôm trước ta lầm mưu dương tiễn đến nỗi bị kiệt sức nay tuy chưa phục hồi x o n g cũng đ ổ sức bắt tử nha để rửa hận nói rồi vội vàng ra khỏi trại trông thấy tử nha đang đứng một mình mã nguyên giận dữ hét lớn khương thượng ngươi đã đến số rồi chạy đi đâu cho khỏi mã nguyên vung kiếm chém liền tử nha cũng lướt đến đánh được vài hiệp tử nha trá bại mã nguyên đuổi theo các bạn thân mến về lời bàn trồng cây nào ăn cây nấy ân hồng bị trụ vương lỗi đạo cha con nghe lời đắc kỷ cố hại xích t ì n h tử cứu được đem về núi dạy dỗ thu làm đệ tử kể ra đó cũng là việc nhân đạo vì cứu vớt người ngay mắc nạn là bổn phận của kẻ tu hành ân hồng học thành tài rồi không tuân lời thầy phò chu diệt trụ mà phò trụ diệt chu cũng là việc phải vì cha mình dù có ác nhưng tình cha con không vì cha ác mà giết cha s í c h tinh tử là đệ tử xiển giáo phải theo quy định của giáo chủ làm sao có thể để ân hồng làm trái chủ trương của giáo phái mình đó là một chuyện khó khăn gay cấn làm cho tình thầy trò s í c h tinh tử không thể vẹn toàn s í c h tinh tử đã bảo ân hồng phản cha phản chúa thì ân hồng phản thầy cũng là thế buộc phải làm nếu bảo rằng lỗi này do thân công báo đã dụ dỗ làm cho ân hồng phản thầy thì cũng không đúng vì nếu ân hồng không phản thầy thì phản cha phản chúa tội lỗi cũng ngang nhau cho nên trong đời cái gì cũng có những nguyên nhân của nó mà kẻ gieo nhân phải gặt lấy quả thân công báo đi gọi các tiên gia triệt giáo chống lại xiển giáo không phải là hành động hiếu chiến bất nhân mà do nhiều yếu tố cấu tạo để đưa đến kết quả ấy những phải trái trong tư tưởng con người không sao duy nhất được cũng một việc ấy kẻ này cho là phải kẻ kia cho là trái thời xưa người ta cho là có lý vô nhị thị xét quan niệm ấy không đúng bởi vì không ai có thể trình bày một việc mà cặn kẽ nguyên nhân cũng như không có một người nào xét việc mà hiểu hết được những uẩn khúc của sự việc đã không rõ hết uẩn khúc thì chớ vội cho nhận xét mình là đúng nhiều nhà tâm lý học quan niệm lẽ phải trái trong đời chỉ là tương đối phải của người này nhưng lại trái của người khác cái lý phải trái thật vô cùng vô tận đến nỗi vài học giả tây phương phải chán ngán cho rằng lý của kẻ mạnh bao giờ cũng là lẽ phải quan niệm như vậy tức là từ chối nhận xét cho trong đời không có cái gì là phải cả mà lý lẽ chỉ là một trò bịp bợm của kẻ có thế lực dùng để áp chế kẻ cô thế mà thôi cuộc sống loài người cần phải minh định phải trái vì phải trái là ánh sáng đưa con người đến nhân đạo đến chỗ toàn thiện thế mà lẽ phải trái lại mơ hồ như vậy thật khổ tâm